Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Không ăn cỏ thanh ngược chương 761 Vây giết 761 Vây giết Trang trước Trang ghế tiếp Đây Sợi Xem Hồng Hoang Tiệt Giáo Tiên Tôn Sau lưng độc nhất vô nhị chuyện xưa Nghe các ngươi đối tiểu thuyết càng nhiều đề nghị Chú ý công chúng số vì tin tăng thêm bằng hữu Tăng thêm công chúng số Đưa vào Sơn Sơn liền được rồi Lặng lẽ nói cho ta biết đi Âm âm âm Đà loa huyên bên trong Nổ vang không ngừng Cuồng bảo tam kiếp đảo tôn tuyệt đối là khủng bố Đinh nhạc mấy người không có người nào có thể ngay mặt chống lại Thông thiên giáo chủ cùng thiên vi thiếu quân đều là rất xa thối nuôi Ở phía xa tìm kiếm thời cơ Mà Đinh Nhạc cùng Tiểu Bạch Miêu Còn lại là bằng vào Cái tốc độ kinh người qua lại chuyển động Thánh Mâu Tinh Hà Chi xa không ngừng đánh ra Có để cho Tam Diệp Đảo Tôn Đều cũng có chút không kịp tốt độ Cổ Diệp Đảo Tôn cho dù giống dần không ngừng Nhưng vẫn không có cho Đinh Nhạc Hai người tạo thành tổn thương quá lớn Tại đây gào thét thiên phong bên trong Cổ diệp đảo tôn cũng là chịu đến một chút ảnh hưởng Chỉ thiên châm Cổ diệp đạo tôn giống to Đà loa uyên ở chỗ sâu trong Cách này hốn đồn linh bào chấn động Muốn thoát khỏi thiên phong khẽ động Lao ra Đây đà loa uyên ở chỗ sâu trong thiên phong càng tăng lên Cho dù hốn đồn linh bảo cũng là được liên lụy ở Khí linh đều là hét lớn Kiệt lực trùng kích Giết Đinh nhạc hét lớn Thánh mâu xé trời Bột một tiếng điểm nát Cổ diệp đảo tôn hổ thể tiên quang Nhưng cùng lúc Cổ diệp đảo tôn một cái tát đánh ra Đinh nhạc hộp máu rút lui Xì Tiểu bạch miêu hình lình Xuất hiện ở cổ diệp đảo tôn phía sau Màu vàng ấm khí huyết như sấm nổ đồng tính Một con mèo trào hạ xuống Cổ diệp đảo tôn như bị sét đánh Toàn thân sòng máu lại không bị khống chế Hộp máu liên tục Lần này cổ diệp đảo tôn có chút do dự Hắn vốn là người cẩn thận Tính kế người khác vô số Lúc này đây bị mưu hại tuy rằng để cho hắn tức giận Nhưng lúc này nhất tỉnh táo lại Cổ diệp đảo tôn đã nghĩ trước rời đi Hắn hiện tại mất đi tiên cơ Đầu trận tuyến đã loạn Chỉ cần trước thoát khỏi mấy người Ổm định đầu trận tuyến Muốn xếp đinh nhạc mấy người Hắn có khi là thủ đoạn Tiểu bối bản tôn định muốn chém giết bọn người Cổ diệp đảo tôn thả lời hung áp Chuyện này với hắn là một cách vô cùng nhục nhã Hắn muốn cho đinh nhạc mấy người biết Một vị tam kiếp đảo tôn trả thù là như thế nào khủng bố Oanh Cường đại thần thông một cơn gió mạnh mưa to giống như công kích Bước lui đinh nhạt hai người Thân hình tùy theo vừa động Chính là phóng lên cao Chắn ở tiền phương thiên vi thiếu quân cùng thông thiên giáo chủ đều là được hắn hai bàn tay cho vỗ hộp máu Hắn mà ngay cả hốn độn linh bảo đều là không kịp thu hồi Dù sao cũng không lạc được Ở trong hốn đồn Trừ phi được trấn áp Bằng không cực phẩm chí bảo hoặc là hỗn độn linh bảo đều là sẽ chính mình bay trở về Sống trước hồng hoang đại chiến Ngũ đại thần quốc nhiều như vậy kiện cực phẩm chí bảo hồng hoang thiên địa cũng không có lưu lại một kiện Cho dù nắm giữ chúng nó nhân vẫn lạc cực phẩm chí bảo cũng sẽ trước tiên phá không bỏ chạy Cổ Diệp Ngươi còn muốn đi sao? Ngay tại cổ diệt đảo Tôn sắp phi độn ra đà loa uyên thời gian Hắn bên cạnh người cách đó không xa Một tiếng quát vang lên Tùy theo một móng người xuất hiện Không giống cổ diệt đảo Tôn làm ra phản ứng Hai đảo kiếm quang chính là chén đi Lạ tả Một đảo tối đen như hắc Một đảo tinh khiết trắng như tuyết Kiếm quang như ngọc Thổi phù một tiếng Máu tươi vẩy ra Cổ diệp đảo tôn kêu thảm một tiếng Thân hình đều là được chém eo to Ngọc lăng Cổ diệp đảo tôn quát trói tay Sắc mặt dữ tờn Hắn lửa giận ngập trời hét lớn Ngươi dám giết ta Lão già kia sẽ bỏ qua cho ngươi sao Ngọc lăng đảo tôn sắc mặt lạnh nhạt Trong tay không ngừng Hai thanh ngọc chất hắc bạch xong kiếm đều mà lạc Đồng thời nói Chính là điện chủ để cho ta tới Bằng không ngươi cho là làm sao tìm được đến ngươi Cổ diệp đạo tôn một mặt không tin Sắc mặt oán độc hét lớn Làm sao có thể Cái kia lão gia hỏa đã quên hắn nhận nếu sao Hắn không nhớ rõ hắn đối đại đạo tôn hứa hẹn sao Hắn đáng chết à Ngươi phạm vào nhiều người tức giận Không nên đối đại đảo tôn đảo quả có ý đồ Trong điện sở có đảo hữu cũng là muốn chém giết ngươi Điện chủ cũng ngăn cản không rồi Ngọc Lăng đảo tôn ánh mắt lạnh lùng nói Bạch nhãn lang đồ vật Hiện tại ngươi còn muốn dựa vào đại đảo tôn ngày xưa dư ấm Thật sự là ý nghĩ kỳ lạ Ngọc Lăng đảo tôn châm chọc nói Ngọc Lăng đảo tôn xong kiếm hạ xuống, kiếm quang hợp nhất, để cho cổ diệp đảo tôn liên tục rút lui. Sắc mặt trắng bịch, hắn liên tục trọng thương, có chút không chống đỡ được. Hơn nữa trong lòng hắn càng là sợ. Đảo tôn trong điện kia một đám đảo tôn muốn đánh chết hắn, vì điện chủ kia càng không để ý phía trước hứa hẹn ra tay rồi. Càng làm cho trong lòng hắn sợ hãi Một vị tuyệt thế bá chủ ra tay với hắn Quá khủng bố Lấy cái kia lão ra hỏa thủ đoạn Vừa ra tay nhất định là thế lôi đình Bất lưu đường sống a cổ diệt đảo tôn quát trói tay Sắc mặt dữ tờn khủng bố Hắn tuy rằng bị thương nặng Nhưng liều mạng lên mệnh tới cũng để cho Ngọc Lăng đảo Tôn đều là được ngưng trọng đối đãi suy Lúc này, một vệt sáng theo vực sâu ở chỗ sâu trong lao ra. Chỉ thiên châm rút cục thoát khỏi thiên phong. Hào quang chợt lõi. Sừng ở cổ diệp đảo Tôn trong tay. Nhất thời, cổ diệp đảo Tôn càn rỡ cười to. Hốn độn linh bảo uy lực tỏa sáng. Cường đại uy áp thổi quét một mảnh Phịch một tiếng Ngọc lăng đảo tôn lui về phía sau Trên người tiên quang đều là từng mảnh đổ nát Muốn giết bản tôn các ngươi làm tốt chôn cùng chuẩn bị sao Cổ diệp đảo tôn hét lớn Hốn đồn linh bảo uy lực vô hạn Để cho ngọc lăng đảo tôn liên tiếp lui về phía sau Giết Đinh nhạc cùng tiểu bạch miêu đánh tới Thánh Mâu phá không Tinh Hà Chi xa rậm rạp một mảnh Nhưng tùy theo Một mảng thần quang rơi Đinh nhạc hai người đều là được đẩy lui Đinh nhạc càng là ro ra máu Ngay cả tiểu bạc miêu cũng là trên người có một mảnh Sa lông trở nên cháy đen một mảnh Đảo Tôn Đinh nhạc hét lớn một tiếng trong tay Thánh Mâu vứt ra ngoài Ngọc Lăng Đảo Tôn tiếp được Thánh Mâu Nhất thời ngăn chặn Cổ Diệp Đảo Tôn Vàng dòng mâu quang sắc bén đến cực điểm Cổ Diệp Đảo Tôn cũng là khó có thể ngăn cản Cách này hốn độn linh bảo uy lực cũng là kém cỏi một chút Đi Cổ Diệp Đảo Tôn sắc mặt trầm xuống Bước nuôi ngọc lăng Đảo Tôn Xoay người chính là phóng lên cao Nhưng vào lúc này Đà loa huyên phía trên chung quanh đột nhiên xuất hiện bốn thanh treo ngược tiên kiếm Một quyển trận đồ trải ra Nhất thời vô cùng sát khí thổi quét Sát khí hoàn toàn mờ mịn Từng đảo kiếm khí trực tiếp đem cổ diệp đảo tôn bổ xuống Cho bản tôn phá Cổ diệp đảo tôn hét lớn Hốn đồn linh bảo cuồng bảo Nổ vang một tiếng Chu tiên kiếm trận cũng là hoàng chuyển động Đinh nhạc mấy người thấy vậy Vội vàng vào trận Một người nắm giữ nhất kiếm Tăng lớn chu tiên kiếm trận quý lực Cổ diệp đảo tôn lâm vào tuyệt cảnh Hắn giấy rua không thôi Mặt sau Ngọc lăng đảo tôn cầm trong tay thánh mâu đánh tới Càng làm cho hắn cực kỳ nguy hiểm Cho bản tôn phá vỡ Cổ diệp đảo tôn hét lớn Trong tay xuất hiện một vật xám xịt, được hắn vung vào Chu Tiên Kiếm trong trận Tùy theo một tiếng sung trời vang lớn xuất hiện Chu Tiên Kiếm trận chớp lên, đinh nhạc bốn người đều là thân hình không song Phịch một tiếng, Chu Tiên Kiếm trận được mở ra một lỗ hồng Cổ diệp đảo tôn vui vẻ, thân hình vừa động sẽ bỏ chạy Nhưng lúc này Th thiên giáo chủ lại dẫn động trước mắt bốn phía đại trận kiếm khí tung thoành mà ra lại đen cổ diịp đảo tôn bổ trở về a cổ di việc tôn giống to trong tay ác chủ bài liên tiếp xa tay kinh thiên đồng địau tiên kiếm trận đều là liên tục bị đánh phá đih nhạt mấy người tức thì bị chấn đồng hộp máu tiểumạch miêu đều là bị thương không nhẹ bản tôn đi rồi cũng Ngọc Lăng các ngươi sẽ hối hận Cổ Diệp Đạo Tôn mừng rỡ Nói xong thân hình đã ra Chu tiên kiếm trận phạm vi bao phủ Trốn vào trong hư không Bầu trời rơi đĩa bánh tốt hoạt động Thuyến khúc di động đời ngươi lấy Chú ý tới điểm công chúng số Vi tin tăng thêm bằng hữu Tăng thêm công chúng số Đưa vào dơ Dơ Liện được rồi Lập tức tham gia Mỗi người có thưởng hiện tại lập tức chú ý sơ sơ vì tin công chúng số Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi 269 tiểu thuyết võng Tiểu thuyết càng tốt đổi mới nhanh hơn B. Sơ trước có lần lở bút ngọc lăng đảo tôn là tam kiếp đảo tôn Thỉnh thứ lỗi Càng nhiều phấn khích nội dung đều ở 269 tiểu thuyết võng Xin nhớ chúng ta link của quai quét 269 sơ, con 269 sơ, cơ m, p, sơ. Hy vọng mọi người ủng hộ nhiều hơn hồng hoang tiệt sáo tiên tôn. ủng hộ nhiều hơn không ăn cỏ thanh ngư bài này tác giả. Mặt khác cho quảng đại độc giả nhắc nhở hạ. Nếu mọi người muốn biết hồng hoang tiệt sáo tiên tôn mới nhất đồng thái, thỉnh chú ý vi tín hiệu. Lít